Hãy để anh là anh trai của em, chương 37 Lúc đi theo Song hỉ lên tầng, toàn thân Tơ vân Đà ướt sũng, trái tim thì không ngừng nhảy nhót, trong lòng dao động không thôi Song hỉ đồng ý cho mình vào nhà, đúng là một niềm vui bất ngờ, mình cần phải nắm chắc cơ hội này mới được Khi nào vào nhà rồi, mình sẽ mượn cậu ấy quần áo để thay, đó là một yêu cầu chính đáng mà không ai có thể khước từ được Nhà song hỷ không có máy sấy đợi chữa quần áo kia khô cần một khoảng thời gian dài nữa Vì thế mình có thể ăn cơm ở đây, thưởng thức lại tay nghề nấu ăn của song hỷ Sau đó mình sẽ xung thong đi rửa bát, giúp cậu ấy làm một vài việc lặt vặt Chỉ cần mình biết kiểm chế bản thân, tỏ ra mình là một người vô hại với cả người lẫn vật Chắc chắn song hỉ sẽ không lỡ nồng lào đuổi mình đi Nhịn đến đây, Tương Văn Đào mừng thầm trong bụng Tuy ngoài kia mây đen vẫn che phủ cả bầu trời Nhưng ở trong mắt anh lại chẳng khác là minh chứng cho một tương lai tươi sáng Thôi rồi Xong hỉ vừa mở cửa ra đã hét lên ngay tắc lự Sau đó vội vào phòng Tương Văn Đào cứ tưởng xảy ra chuyện gì to tát Vội rút bỏ những ảo tưởng hương diễm kia Sao vậy? Anh chạy trước cửa Nhìn thấy cảnh trong phòng cũng không hỏi a lên một tiếng Cửa sổ bị hỏng mất một cánh Mưa to thốc vào khiến cho phía trước cửa sổ đều là nước đọng, Mà tệ hơn thế Do căn phòng đã qua cũ nát Không chịu nổi mưa lớn nên bị rột Lớp sơn tường chóc đầy trên sàn vỗ như sao xa Bên ngoài trời mưa to Bên trong phòng mưa nhỏ Tương vần đào từ nhỏ tới lớn sống trong một gia đình cán bộ cao cấp Nào có bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế Anh bột miệng sút xa Đổi lại là một ánh nhìn kinh vị của song hỉ còn không mau đến giúp Có gì hay ho mà nhìn chứ Cậu không hề ý thức được rằng mình đang to tiếng sai bảo Tương vân Đào. Mà người bị sai kia dường như cũng không hề nhận ra điều này, chỉ ầm một tiếng vội vàng làm theo, cố gắng tỏ ra mình là người có ích. Hai người bận rộn một chập Tương vân Đào tìm những tâm ván gỗ cũ, sợ chuốt cửa sổ sẽ bật ra, xong hỉ mang hết cá trọng nồi điêu ra hừng mưa. Đến tận khi trong phòng đi ba bước gặp một cái bát, đi nằm bước gặp một cái nồi mới thôi, cậu lại còn go một đống bao chí và rẽ lau ra thấm nước trên sàn. Tường Văn đào vừa đại công cáo thành đóng lại được mấy tầm ván xong, xong rồi, vừa quay đầu, liền nhìn thấy cảnh song hỷ đang chống mông thì hực lo lo chà chà, ái già cảnh đẹp nha, cảnh đẹp nha, anh nuốt nước miếng ực một cái, định lén thưởng thức một lát, song hỷ không cho anh cơ hội giành rỗi, ngẩng đầu lên thấy anh xong mọi việc rồi, không hề khách khí mà ném cho anh một cái rẻ lâu qua, còn nói cái gì hả, làm việc đi người ạ dưới tiếng mưa rơi ào ào chỉ thấy cảnh hai người đàn ông lưng dài vai rộng đang quỳ trên sàn nhà ra sức lau sàn diện tích căn phòng không lớn xung quanh lại còn đặt bao nhiêu đồ hứng mưa giữa cái không gian chật hẹp ấy cốc một tiếng hai người cũng đầu vào nhau âu hai người không hẹn mà cùng ôm đầu ngẩng lên mặt cũng nhen nhòe trai nhau nhìn chằm chằm nhau một lúc từ bàn đào phá lên cười mẹ nó cuộc sống đôi khi cứ như một vở hài kịch vậy Song Hỷ vốn đang buồn bực vì thuê phải một căn phòng tồi tàn như vậy Khi nhìn thấy anh cười vui vẻ đến thế cũng chờ hiểu ra một điều lòng dọn vất vả thế này thật ra cũng chả sao cả Tiện thể tật thể dùng luôn cũng tốt Hai người ngồi cười tuy rằng xung quanh vẫn rất bừa bãi Nhưng trong lòng lại vô cùng nhẹ nhõm Chợt nhớ một thời học sinh cũng tớ đi quen dọn như thế Đưa bần đào cười cười đưa tay vương ve Thái Dương đang đỏ lên của cậu Dùng một ngữ khí cưng chiều mà rằng Cậu ấy à, đúng là tìm niềm vui trong nỗi khổ Nói xong anh cứ đâm đăm nhìn cậu song hỉ đang cười, dần dần cũng nhận ra không khí im lặng kỳ quạc này Vẻ mặt cậu tự nhiên cũng bôi rối và căng thẳng trông thấy từ văn đào chăm chú nhìn đôi môi của cậu do có phần hồi hộp, môi song hỉ vô thức mất máy Cứ như thể đang mời gọi người ta vậy Anh lo mình làm cậu sợ, cố gắng nhích người chậm chậm về phía cậu ngoài cửa sổ mưa như chút nước mây đè nhuộm bầu trời thành một khoảng không mênh mông cùng tận trong cảnh tối tăm ấy thiên thời địa lợi nhân hòa chỉ cần thêm một chút nữa thôi thành công đã gần kề ngay trước mắt rồi đúng lúc này tôi tiên quần áo cho cậu thay song hỉ trốn tránh vội đứng lên tươm văn đào nhà và khoảng không chỉ có thể đứng hình tại chỗ nhếch miệng xít. trộm hôn không thành công đến tận khi thay quần áo mà tươm văn đào vẫn dị ra hậm hà hậm hực Tâm trạng của anh lúc này chẳng khác là đứa trẻ con không được cho kẹo Mãi đến khi thấy xong nghỉ đứng nấu cơm ngoài hiên Tâm tình không vui ấy mới tốt lên một chút Bên ngoài mái hiên, những giọt mưa to đàn chút nước như dệt lên một tấm màn mưa sao trời càng lúc càng tăm tối Cả hai ói bước trong không khí như vậy đi Nhưng cũng không mát mẻ hơn là bao Dự báo thời tiết nói trong vòng 3 ngày tới thành phố sẽ liên tục có mưa Tương Văn Đào chỉ hi vọng mưa đừng có ngừng rơi Nhưng suy nghĩ của song hỉ thì hoàn toàn trái ngược với Tương Văn Đào Cậu hy vọng mơ mau tạnh đi Nếu không thì cũng ngất ngất một chút Để cậu còn có lý do đuổi khéo Tương Văn Đào về Cậu tự thấy buồn thay cho mình Sao còn chưa chịu nhìn thấu bộ mặt thật của Tương Văn Đào đi Tên kia ngay cả một cơ hội nhỏ cũng không chịu bỏ qua Ở chung với một người như thế rất nguy hiểm Vừa rồi nếu không phải mình tỉnh táo Khéo lại bị hắn mê hoặc rồi cũng nên Đã thế tên đầu xó gây nên mọi chuyện kia Còn tỏ vẻ ngượng ngùng sáng lại tắt chuyện. Tôi nay ăn gì vậy? Song Hỉ giận không thèm để ý đến anh, soi hai đĩa cơm bưng vào phòng, gương văn đào sờ sờ mũi, bên mình lại bị người ta ghét bỏ rồi. Ai bảo vừa rồi đang yên đang lành thì anh lại để lòi cái đuôi sói ra. Nhưng mà không sao, thắng không kiêu, bại không nản. Anh không tin Song Hỉ cho anh ăn cơm, mặt dày mày dạn bám theo cậu đi vào. Phòng chỉ có một người ở, ăn uống cũng chẳng cần cầu kỳ gì. Tối qua vẫn còn cơm thừa, Song Hỉ lên làm món cơm trộn đậu cô ve món ăn kèm đâu món ăn kèm theo là dưa chua ăn uống đơn giản vậy nên ngay cả bàn cũng không hèm dọn ra chỉ để trên sàn bên cạnh đĩa cơm là một đĩa canh Tương Vân Đào nhìn thấy đầu tiên thì ngây người ra sau đó lại thở dài xong hỉ xong hỉ không thèm để ý để ánh mắt xót xa của anh chèn ngẹn nói ăn cơm ừ hai người một tay cầm đĩa một tay cầm thìa bắt đầu ăn cơm Tương Vân Đào vừa ăn vừa ngẫm nghĩ cứ để thế này không ổn điều kiện đơn này quá kém ở lâu khéo lại còn bị bệnh phong thấp hơn nữa xà nhà này làm bằng gỗ đi lên đi xuống cũng phải nơm nấp lo sợ chẳng may một ngày nào đó nó sập xuống rơi xuống tầng thì sao phải cái cách để xong hỉ mau dọn đi mới được anh mải mê suy nghĩ xong hỉ thấy ngẫu nhiên chất sự im lặng của anh rồi lại càng lo lắng hơn bởi sự im lặng này như đang tiềm ẩn nguy cơ nào đó không thể đoán ra được cậu giả bộ không để tâm nhưng thực chất thì trộm nước nhìn anh vừa mới nhìn đã phải bất ngờ. Hồi nãy toàn thân Tư Văn Đào đã rút nhẹp Xong hỷ lấy quần áo cũ của mình cho anh thay Kích cỡ hai người lại quá chênh lệch Cho dù cậu đã chọn một bộ mình mặc rộng thùng thình Nhưng khi mặc trên người Tư Văn Đào vẫn có vẻ chật ních. Dù sao cũng đang là mùa hè nên không sợ bị cảm Tư Văn Đào để người ở chân luôn Bên dưới chỉ mặc đọc một cái quần đùi Không chỉ để lộ cơ ngực Ngay cả cơ bụng cũng nhìn thấy hết luôn Xong Hì chọn ghét người ta xong thì lập tức cúi đầu Tư Văn Đào mọi ngày vẫn ăn mặc âu phục nên không để lộ dáng Nhìn bề ngoài thì anh cũng không có vẻ rắn chắc Nhưng bây giờ cởi áo ra rồi Những ký ức xáo trộn trong đầu Song Hỷ lại đột nhiên sắc nét đến lạ thường Cơ thể nóng bỏng này từng ốm lấy cậu Nhiệt độ nóng rẫy, cánh tay hữu lực Cái eo dẻo dai ấy đong đưa, đong đưa Song Hỷ giật bắn lên về những suy nghĩ của mình Sao cậu lại có những ý nghĩ như thế chứ Kinh ngạc rời tầm mắt đi rồi lại vô tình nhìn thấy lông chân của Tương Văn Đào Những suy nghĩ của cậu càng lúc càng không thể không chế Nghe người ta nói Người có lông chân dài Dù là tính cách hay tính dục đều rất mạnh Rất mạnh, rất mạnh đó Người ngốc mùi lát Xong hỉ thấy sợ tới mức muốn khóc Chẳng lẽ mình là bị tên Tương Văn Đào kia tiên nhẫn rồi Nếu không sao có thể nhìn cơ thể đàn ông mà nghĩ đến chuyện kia song hỉ Không biết Tương Văn Đào đã định nói gì với cậu Mà lại hơi như người về phía này song hỉ xoay người đứng lên Cách anh một khoảng thật xa phản ứng quá khách này làm tư Văn Đào ngạc nhiên, mà Song Hỷ cũng bối rối. một lát sau bỗng nhiên cậu gượng gạo nói: mưa rồi. Tương Văn Đào nhìn ngoài trời, cơn mưa vẫn không ngớt đi tí nào, không nói thành lời ấm ức, đây rõ ràng là nói dối không chớp mắt mà. Song Hỷ nhà mình sao lại chơi xấu như vậy chứ? Tớ vẫn chưa ăn cơm xong, vậy ăn xong rồi đi. Quần áo cũng chưa khô, tớ sẽ là cho cậu. tư Văn Đào buồn bực. Song hỉ làm sao vậy? Tự nhiên lại không buồn để tình mình đuổi đi cho bằng đuổi cứ thế cũng không làm chuyện gì quá đáng mà. Song hỉ nói sao làm vậy? Ăn cơm xong bèn đi là quần áo cho anh. Áo khoang hoài thì không khô được rồi, chỉ có thể từ quần áo bên trong. Cho cậu không có bàn giả điện nhưng vấn đề nhỏ này không làm khó được Song hỉ. Cậu đổ nước sôi vào một cái bát inox, biến nó thành một cái bàn ủi đơn giản. Tương Văn Đào nhìn thấy cảnh này cảm thấy rất đáng để ngâm cứu. Rốt cuộc song hỉ bị chập ra thần kinh nào rồi Cảm nhận được ánh mắt gió xét của Tương Văn Đào Đầu song hỉ càng lúc càng cúi thấp Cậu cũng biết mình phản ứng hơi thai quá Sao lại mất kế nhẫn như vậy chứ Trong đầu mình nghĩ gì Tương Văn Đào cũng đâu biết được Cần gì phải căng thẳng hồi hộp như vậy Cậu buồn vã không thôi Động tác là quần áo cũng càng lúc càng chậm Càng cẩn thận càng do dự hơn Tương Văn Đào chăm chú nhìn cậu dưới ánh đèn lờ mờ Tiếng giọt mưa tí tách rơi vào chậu. Bóng hình đang là quần áo kia càng mời nháy không tỏ. Tương Văn Đào trở nhoẻn mẹn mẹ cười dịu dàng nói. Xong hỉ, tớ vẫn luôn nghĩ rằng là một cặp vợ chồng nghèo thật khó nhập trang bề. Chỉ có tiền bạc mới là chỗ dựa cho tình yêu. Nhưng cậu tin không? Bây giờ đột nhiên tớ lại cảm thấy tình yêu của những người nghèo rồi như cũng không có gì không tốt cả. chương 38 Bàn tay xong hỉ hơi ngừng lại. trái lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Từ trước đến nay, ở trong mắt mọi người, Tư Văn Đào là một người đàn ông khôn ngoan, tài cán, đầu đội trời, chân đạp đất. Người như vậy, theo lý mà nói thì những suy nghĩ của cậu ta hẳn phải rất chính chắn. Thật không ngờ cậu ấy lại có kiểu suy nghĩ như một túp lều tranh hai trái tim vàng. Kiểu suy nghĩ này không phải chỉ có những thiếu nữ mơ mộng mới có hay sao, mà giọng nói của anh lại dịu dàng như vậy. Thậm chí sóng hỉ còn có cả cảm nhận rõ ánh mắt như hòa của anh nhìn mình. Cậu thấy có chút hoang mang. mang. Tương Văn Đào, cái người ngày thường ngang ngạnh thậm chí có phần độc đoán kia ấy vậy mà giờ đây lại khiến cho mình không biết làm sao với cậu ta mà Tương Văn Đào nói câu tình yêu của những người nghèo dường như cũng không có gì là không tốt lại khiến cậu khó lòng không chống cư lại được chính cậu cũng cảm nhận đòi lòng mình đang dao động vội và nhắm mắt để ổn định lại cảm xúc sau khi mở mắt cậu dùng một giọng điệu bình tĩnh và lý trí trả lời cậu có đây một thời gian sẽ không nghĩ như vậy đâu đó là sự thật Nếu mỗi ngày phải tính toán li, củi gạo, dầu muối, tiền thuốc thang, có tình yêu nào thay thế được những thứ đó không? Thật không? Tương Vân Đào nhỏ giọng hỏi, nhưng tiếng nói dường như phát ra ở phía sau cậu. xong Hỷ giật bắn người, từ lúc nào mà người này đã tiến đến gần cậu như vậy. Còn chưa kịp tránh đi, Tương Vân Đào đã tựa cầm lên vai cậu. xong hỉ cứng còng người, chỉ nghe thấy giọng nói rất thân thuộc của người nọ. Chúng mình đánh cược đi, dọn đến đây sống với cậu Xem tớ có chịu lúc hay không Song hỉ ngơ ngẩn cả người Lại bị hơi thở ấm áp kiểu anh Khiến cho toàn thương tê dại đi Quên cả việc phải tránh khỏi anh Lắp bắp nói Cậu, cậu, cậu dọn tới làm gì Tương Vân Đào nhếch miệng Ngốc ạ Cậu nói xem tớ dọn tới để làm gì Tuy tên này hơi tồi tàn Nhưng chỉ cần sửa sang lại Cũng không phải là không ở được Với tính cách của Song Nhỉ, Bảo cậu ấy dọn đi nhất định là không chịu đâu Trời không chịu đất vì đất dai chịu trời vậy. Song Hi thấy anh cười lòng dạ lại càng bối rối, vội đem quần áo cầm trên tay dúi cho anh. xong rồi này, y như kiểu gang gầm đuổi khách, vậy mà còn định đuổi mình cơ đấy. Tương Văn Đào ẩm ức liếc cậu, song Hi quay mặt đi thì không nhìn anh. Bên mình có tỏ vài dáng hơn cũng không lai chuyện được người này, anh đành lòng lặng đi thay quần áo. Quần áo vẫn chưa khô hẳn, còn hơi chút ẩm ướt, Tương Văn Đào vừa thay vừa lén nhìn Song hỉ. Sau nghĩ sợ anh lại giở cho gì Cho nên cũng thỉnh thoảng đáo mắt qua nhìn anh Nhìn đến khi anh thay xong áo Bắt đầu thay quần Cho cậu mời lá gan Cậu cũng không dám nhìn bên dưới của Tương Văn Đào Cậu vội vàng quay mặt đi Cũng không biết cậu tưởng tượng cái gì Chỉ thấy bên tay dần đỏ hồng lên Về sau còn nóng đến độ như đang tỏa nhiệt Cuối cùng nghe thấy Tương Văn Đào nói một câu Vậy tôi đi đây Sau nghĩ nuốt nước, nước bọt Giả vờ bình tĩnh Ừ hai người một trước một sau đi ra cửa Song Hỷ định chờ Tương Văn Đào đi rồi đóng cửa, nhưng Tương Văn Đào đi đến gần cửa thì đột Nhiên xoay người lại gọi. Song Hỷ vừa mới nói được hai chữ thì chưa mắt Đổng Nhiên tối sầm lại. Song Hỷ phản ứng quá khích, cứ như thể bị đâm một đao mà giật bắn người hết Cậu định làm gì? Ông cao vẫn tán Làm Tương Văn Đào giơ hai tay lên. Tớ chưa làm gì mà câu biện bạch này của anh có vẻ dư thừa, bởi vì cùng lúc không gian xung quanh tối đen, khắp nơi đều có tiếng kêu sợ hãi khiến Song hiểu chuyện gì đang xảy ra là cúp điện. Hai người đứng dựa bóng tối, sau đó nghe thấy có tiếng trên hàng xóm đang chạy ra ngoài hành lang. Hôm nay là tập cuối của bộ phim mà tôi đang xem đó, bọn nhỏ cũng chưa làm bài xong nữa, gọi điện thoại cho công ty điện lực đi, hỏi xem bao giờ có điện. Trái lại từ những phản ứng của người lớn, bọn trẻ con nhất quỷ nhì ma, lại cảm thấy thú vị vô cùng, hơn hai hở chạy ra ngoài hành lang. Vừa rồi mình phản ứng hơi thái quá trách lầm Tương Văn Đào, Xong Hỷ xấu hổ, đứng cùng với anh trong bóng tối như vậy khiến Xong Hỷ hơi sợ sợ Tớ, tớ ra ngoài xem thế nào Vài bước đã chạy ra, đến chỗ hành lang thì cậu dừng lại Mưa vẫn không ngừng rơi Cho dù các hộ gia đình ở đây đã quen thân với nhau lắm Nhưng đứng trong bóng tối lại cách chờ một màn mưa cũng chẳng thể nào nhìn rõ mặt nhau Chỉ có thể nhận ra thông qua bóc dáng và giọng nói Cậu thở hồn hển. Vừa mới hít được hai ngụm khí thì Tương Văn Đào cũng đi ra Anh viết trong lòng Xong Hỷ vẫn e ngại mình Giờ phút này đèn cố gắng giữ gìn in lặng đi bên cạnh cậu, không nói lửa lời Hàng xóm không hề phát hiện nơi này đang có một người lạ Họ còn mãi bận tâm đến một điều khác Người đi kiểm tra đường điện đã về Mang theo một tin xấu Bão to làm cây đổ đè lên dây điện Mà còn một tin xấu hơn nữa là Công ty điện lực thông báo do mưa bão họ không thể đến sửa đường dây được Sớm nhất cũng phải sáng mai mưa thạnh mới sửa được tin tức này làm cho gia đình vô cùng ổ rũ Tuy rằng oán trách nhưng cũng không có cách nào để tìm cách vượt qua buổi tối vay go này, ví dụ như thắp đến trong lưới học họp bà chẳng hạn. Như thế anh đến từ trong phòng đối diện hát sang, tương văn đào hơi lo lắng, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Trong nhà còn nến không? Không, ngày cả ô còn chưa kịp mua, xài có thể nhớ mua nến để dự phòng theo những trường hợp thế này. Vốn đang di định tối nay xem tài liệu để vết báo cáo, coi mỏi không được rồi. Tôi vẫn đào nghĩ quả là trời cũng giúp ta Trong giọng nói thì vẫn giữ vẻ quan tâm săn sóc Hay là đến nhà tôi ngủ đi Phòng của cậu tôi vẫn còn giữ nguyên đấy Xong thì sợ run cả người vội nói Không không cần đâu Tôi ở lại đây với cậu Đề nghị này so với đề nghị vừa rồi còn đáng ngờ hơn Không Cậu không sợ tối sao Xong thì cân nhín không nói thêm lời nào Tôi vẫn đảm biết những điểm của cậu Nhát gan sợ tối Hồi trước, trai cậu đi trực đêm, ở nhà chỉ có mình cậu, đèn để ở cửa, vì thế lần nào đi ngủ, xong hì cũng mang đèn để sát tường, chui vào chân trùng kín cả người rồi mới thò tay ra tắt đèn. Thời trung học có một lần đèn trong nhà vệ sinh bị hỏng, ba đêm cậu không dám đi vệ sinh một mình, lần nào cũng kéo Tương Văn Đào đi cùng. tư Văn Đào dụ khị, cho tớ ở lại với cậu, đi. Xong thì dao động một chút, cuối cùng vẫn cố kháng cự. Không, thật sự không cần. Đúng là cậu rất sợ tối Nhưng so với bóng tối Cậu còn sợ phải ở cùng Tư Văn Đào hơn Không, có lẽ cậu cũng không sợ Tư Văn Đào Cậu sợ chính bản thân mình Ban ngày con người luôn ly trí Tỏ vẻ đạo mạo, phép tác truyền thống Vi phạm đạo đức Nhưng đến khi màn đêm vuông xuống Cứ như thể có ma lực nào đó khiến cho những thứ mình kiềm nén vào ban ngày Sẽ không kiêng dè gì nữa mà bộc lộ Cậu sợ mình không cưỡng lại được sự hấp dẫn này Mà một lần xa chân nhìn năm hận Tương Vân Đào im im một lúc, bỗng nhiên đánh bạo cầm tay Song Hỷ. Song Hỷ rút không được căng thẳng hẳn lên, mặc dù không biết hàng xong có chú ý tới bọn họ hay không, nhưng vì trộn dạ, cậu gần như là van xin. Tương Vân Đào, tớ sẽ không làm gì cậu, Tương Vân Đào nói, giữa tiếng trời mưa rơi rào rào lại có vài âu sầu. Song Hỷ, chẳng lẽ tớ là ma quỷ sao, cậu có thể đừng sợ tớ như thế, cho tớ một cơ hội được không?